Nói. VN, mời các bạn cùng đếm với những nội dung còn lại trong phần ba phụ lục của quyển sách san quentin và qua mát giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất việt nam con sói đang đến cuối tháng ba năm hai n không t r linh s ậ p đoàn talasimum m o a n của thái lan do bà ras j a s i n a tổng giám đốc hệ thống siêu thị non đã đến bình thuận để tìm kiếm cơ hội đầu tư gần đây công ty đông hưng đã tuyên bố chuyển giao một siêu thị city mark cho tập đoàn bán lẻ dairy farm hồng kông quản lý kinh doanh để công ty rảnh tay đầu tư vào những siêu thị city mark khác hệ thống siêu thị co op mark trong tháng năm vừa mới khai trương siêu thị co op mark pmc nay chuẩn bị khai trương siêu thị co op mark a n đ ô n g đồng thời có kế hoạch từ nay đến cuối năm 2006 s ẽ mở thêm 50 cửa hàng co op và khai trương thêm 4 ố đến b siêu thị nữa g bảy max r cũng có kế hoạch riêng của mình và mới đây nhất 18 công ty lớn của singapore về thực phẩm như on t r a n king caravana ten and han a p e c pond peking đã đến việt nam tìm kiếm khả năng cung cấp thực phẩm thông qua g 7 Mark. nhưng điều nhiều người lo ngại nhất là thông tin những tập đoàn bán lẻ như techco anh carrefour pháp và nhất là qua m a r k của mỹ cũng đang trong quá trình xin giấy phép đầu tư vào việt nam miếng bánh hấp dẫn trong thị trường bán lẻ của việt nam đang được cả thế giới nhắm đến việt nam đã gia nhập wto nếu không chuẩn bị để đối đầu sẽ là trễ mất phải chuẩn bị như thế nào a t kênh tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới có trụ sở tại mỹ vừa công bố một kết quả về thị trường hết sức khả quan việt nam đã trở thành địa điểm hấp dẫn thứ ba thế giới đối với các tập đoàn bán lẻ toàn cầu chỉ sau ấn độ và nga theo kết quả khảo sát chi tiêu của người tiêu dùng việt nam tăng 16% và doanh số bán lẻ tăng 20% trong giai đoạn 2004-2005 việt nam được a t k ê n y ví như một tiểu ấn độ vì thị trường bán lẻ với 90% các điểm bán hàng là cửa hàng nhỏ gia đình còn theo nhìn nhận của ông terry g r a n i giám đốc tga một công ty quảng cáo và tiếp thị hàng đầu malaysia thì việt nam là một thiên đường một thị trường tiềm ẩn của thị trường bán lẻ bởi việt nam có nền chính trị ổn định tỷ lệ biết chữ cao nên rất dễ thông tin bằng hình thức viết có đến 70% dân số dưới 30 tuổi điều này rất có lợi trong việc duy trì và phát triển bền vững thị trường bán lẻ tại việt nam bên cạnh đó việt nam còn là cửa ngõ dẫn tới một số thị trường như ấn độ trung quốc campuchia lào v v một nghiên cứu khác của liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố hồ chí minh sài gòn co op thực hiện tại các thành phố như mỹ tho long xuyên phan thiết quy nhơn v v cũng cho thấy có đến 50% n h ữ n g người mua sắm chính trong hộ gia đình đã từng mua hàng tại siêu thị và có đến hơn 85% n h ữ n g người được phỏng vấn sẵn sàng mua sắm ở siêu thị nếu có loại hình này tại thành phố của họ thực tế là ngay từ năm 1994, b u ô b o n đã mở màn chiến dịch đổ bộ siêu thị vào việt nam sau gần bốn năm chuẩn bị mãi đến năm 1998, m ộ t đại siêu thị của tập đoàn này mang tên c o r a chính thức ra mắt người tiêu dùng việt nam năm 2001, h a i đại siêu thị của tập đoàn này tiếp tục ra đời năm 2004, c o r a được đổi tên thành bixi và tiếp tục phát triển mạng lưới của mình bằng sự ra đời tại mỹ đình hà nội tiếp theo sự thành công của bourbon tập đoàn bán lẻ hàng đầu của đức là metro cũng thâm nhập thị trường việt nam bằng trung tâm bán sĩ bình phú quận sáu thành phố hồ chí minh không dừng lại trước sự thành công của mô hình mới này metro thứ hai khai trương tại an phú metro thứ ba ra đời ở hà nội đến thời điểm hiện tại metro đã có bảy trung tâm và sắp hoàn thành kế hoạch tám trung tâm metro tại việt nam với số vốn đầu tư khoảng 150 t r i ệ u đô la ông james cott tổng giám đốc metrocard kerry việt nam khẳng định trong vài năm tới metro sẽ trở thành nhà cung cấp chủ lực hàng thực phẩm và phi thực phẩm cho các khách hàng tại việt nam có thể từ nay đến năm 2 0 i 8 h ệ thống busi sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới của mình thêm 8 đại siêu thị siêu mới. đại cùng với sự lớn mạnh của hai tập đoàn trên cuối tháng sáu năm hai nghìn lẻ năm trung tâm mua sắm bassin đầu tiên tại việt nam đã khai trương dự kiến trong hai năm đầu bassin sẽ mở ba trung tâm mua sắm tại thành phố hồ chí minh và hà nội mở đầu cho một chuỗi các siêu thị khác được xây dựng tại các tỉnh thành trong cả nước với tổng số vốn đầu tư lên đến bảy mươi triệu đô la như vậy sau gần tám năm thâm nhập vào thị trường việt nam đã có ba tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực siêu thị là bubble group m a j o cast and carry và barshan sau barshan cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay là dairy farm hồng kông theo bộ thương mại các tập đoàn phân phối hàng đầu thế giới như w a l m a r t mỹ carrefour pháp teco anh và jazz south asia i n v e Singapore t t m n s e đã đưa việt nam vào kế hoạch mở rộng các thị trường trọng điểm trong thời gian tới bên cạnh đó chuỗi siêu thị lớn thứ nhì tại hàn quốc cũng đang xem xét việc thâm nhập thị trường việt nam trong năm tới sau đây k h a s á c nói com vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu nội dung phần phụ lục theo đánh giá của một công ty nghiên cứu thị trường thị trường bán lẻ sẽ chịu chi phối bởi các kênh phân phối hiện đại theo chiều hướng ngày càng mở rộng hơn chẳng hạn nghiên cứu kênh phân phối hiện đại siêu thị các chuỗi cửa hàng tiện dụng ở hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh cho thấy kênh phân phối này đã tăng từ 18% t r o n g năm 2004 l ê n 23% n ă m 2005 so với kênh phân phối truyền thống chợ cửa hàng thực phẩm người bán dạo đang giảm từ tám mươi hai phần trăm xuống còn bảy mươi bảy phần trăm xu hướng này cũng thể hiện rõ khi số lượng các cửa hàng ở thành phố hồ chí minh và hà nội ở kênh phân phối truyền thống đang giảm từ bốn mươi lăm ba trăm bốn mươi sáu cửa hàng xuống còn bốn mươi b ố n sáu trăm ba mươi tám cửa hàng các chuyên gia dự báo rằng xu hướng này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong nhiều năm tới khi càng có nhiều tập đoàn bán lẻ đến việt nam thật ra thách thức không xuất hiện trực diện và dễ thấy như thế theo số liệu của bộ thương mại hàng hóa đến tay người tiêu dùng chủ yếu vẫn qua hệ thống chợ khoảng 40% và qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ độc lập khoảng 44%. h à n g bán qua hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị cửa hàng tiện lợi chỉ mới chiếm khoảng 10%, còn lại 6% là do nhà sản xuất trực tiếp bán thẳng như thế các tập đoàn bán lẻ nếu có vào việt nam thì trước mắt sẽ cạnh tranh nhau ở p h ầ n khúc 10% n ó i trên dần g i à nhờ tính chuyên nghiệp họ sẽ đem lại cho người tiêu dùng sự tiện lợi thoải mái và hài lòng nên tỷ lệ 10% n à y sẽ tăng lên nhanh chóng tỷ lệ này càng tăng thì tỷ lệ 44% các cửa hàng độc lập sẽ giảm gây khó khăn cho các hộ kinh doanh gia đình nhất là ở những khu vực mọc lên các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi như vậy trong những năm sắp tới sẽ có sự dịch chuyển chậm chứ không thể nhanh trong hình thức kinh doanh bán lẻ nhiều cửa hàng độc lập sẽ đóng cửa nhiều cửa hàng khác sẽ trở thành vệ tinh cho một chuỗi cửa hàng tiện lợi nào đó theo dự báo của bộ thương mại đến năm 2010 k ê n h phân phối hiện đại sẽ chiếm tỷ lệ ba mươi đến bốn mươi phần trăm bằng với trung quốc hiện nay và đến năm 2020 chiếm khoảng sáu mươi phần trăm bằng với thái lan hiện nay trong tình hình như vậy các doanh nghiệp bán lẻ tại việt nam vẫn còn những hạn chế và điểm yếu nhất định tài chính đây là yếu tố không cần bàn cãi nhiều hậu cần kinh doanh siêu thị hiện đại đòi hỏi một hệ thống hậu cần chuyên nghiệp tổng giám đốc của metro cars c a r r y cho biết metro đã chi gần 2 0 i mươi triệu euro trang bị hệ thống cung ứng hàng kho lạnh xe chuyên dụng thiết bị kiểm tra bảo quản hàng hóa theo chuẩn của metro toàn cầu và chi gần 8 0 0 t r ă n g h n euro cho công tác huấn luyện trong khi đó ở các siêu thị của việt nam các giám đốc siêu thị vẫn còn tranh cãi với nhau về việc trung tâm phân phối hoặc nhà cung cấp không giao đủ hàng bán trong dịp lễ tết mà chưa có biện pháp nào để khắc phục tình trạng này việc điều phối các xe giao hàng đúng loại đúng nơi đúng thời điểm vẫn còn được điều hành quản lý khá đơn giản điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mà còn làm gia tăng chi phí lao động cũng như quản lý tính chuyên nghiệp kinh doanh bán lẻ hiện đại đòi hỏi nhà quản lý có những công cụ hỗ trợ để đưa ra các quyết định đối với một hệ thống siêu thị bộ phận mua hàng đóng vai trò khá quan trọng chuyên viên mua hàng chuyên nghiệp có thể điều hành với nhà cung cấp trên tất cả mọi phương diện từ giá cả số lượng thời gian giao nhận các chương trình tiếp thị khuyến mãi quy cách bao bì đóng gói thậm chí họ có thể tư vấn lại cho nhà cung cấp nên sản xuất hàng hóa như thế nào tiếp thị quảng bá ra sao tuy nhiên ở khâu này dường như các chuyên viên mua tàu của các nhà bán lẻ nước ngoài tỏ ra l ớ n lướt trước sức tấn công của các tập đoàn nước ngoài những nhà kinh doanh trong nước tỏ ra lo lắng về một cuộc chiến không cần sức và đã đến hội quyết liệt gây cấn vì thế các doanh nghiệp trong nước cũng đang lên kế hoạch cho riêng mình chính vì thế từ hai năm nay sài gòn co op với hệ thống bán lẻ thương hiệu co op mắt đã nhắm đến chiến lược mở rộng mạng phân phối về các tỉnh và tăng cường liên kết với các nhà phân phối khác trong nước như s a t h a vidson unilever hàng loạt các siêu thị mới của sài gòn co op đang đầu tư xây dựng ở các tỉnh trung nam tây nguyên dự kiến cuối năm nay sẽ đi vào hoạt động ông nguyễn ngọc hòa tổng giám đốc sài gòn co op cho biết tại thành phố phan thiết sài gòn co op đang xây dựng siêu thị co op m a r t với tổng vốn đầu tư gần năm mươi tỷ đồng siêu thị được xây dựng trên diện tích mười một n g h n m hai gồm một tầng trệt hai tầng lầu và một tầng hầm siêu thị sẽ được thiết kế gồm một siêu thị tự chọn với đầy đủ các mặt hàng từ thực phẩm bách hóa đồ dùng gia đình may mặc cho đến đồ chơi trẻ em bên cạnh đó siêu thị còn có cụm rạp chiếu bóng cao cấp khu vui chơi giải trí dành cho người lớn và trẻ em nhà sách các khu dịch vụ chuyên doanh phục vụ nhu cầu khách hàng dự kiến siêu thị của ốp mắt phan thiết sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong dịp tết nguyên đáng đình h ộ i nếu như năm 1996 c ả nước chỉ có mỗi một siêu thị city m a r t thì đến nay cả nước đã có khoảng 160 s i ê u thị và 32 trung tâm thương mại trong đó của ốp mắt đứng đầu danh sách với 15 siêu thị được khắp các tỉnh thành hiện nay c o o p m a c đang củng cố vị trí của nhà phân phối số một tại việt nam bằng chiến lược phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng dự kiến vào năm 2010, c o o p m a c sẽ có 40 siêu thị trong cả nước đồng thời liên kết với các cơ sở sản xuất kho trữ lạnh thành một hệ thống liên hoàn từ khai thác vận chuyển chế biến đến bán lẻ để gia tăng mức giá trị sản phẩm nhiều người đã nhận xét rằng những nhà đầu tư khôn ngoan với tiềm lực tài chính dồi dào không bao giờ nhìn thị trường ngắn hạn mà họ tính đến hái quả ở những năm sau cuộc đổ bộ của những nhà bán lẻ nước ngoài vào việt nam trong thời gian tới cũng sẽ có quá trình mà trước mắt những nhà bán lẻ ở thế yếu có thể tính toán lại phương án liên kết chuyển nhượng quyền kinh doanh hoặc thuê các chuyên gia nước ngoài điều hành hoạt động kinh doanh mở cửa thị trường là tất yếu song để cho doanh nghiệp trong nước có tiềm lực cạnh tranh với các đại gia nước ngoài lãnh đạo nhiều công ty thương mại cho rằng nhà nước cần có bước đi thích hợp và khảo sát kinh nghiệm mở cửa của các nước xung quanh đừng để như thái lan 80% lĩnh vực phân phối là do các tập đoàn nước ngoài nắm giữ phải hạn chế nước ngoài mở siêu thị thành chuỗi chỉ cho mở riêng lẻ dù với phương án nào thì các nhà bán lẻ của việt nam cũng cần phải nhanh chóng khắc phục những điểm yếu của mình để giữ giá vấn đề là liệu các doanh nghiệp trong nước có sẵn lòng liên kết với nhau để tạo sức mạnh tổng hợp hay mạnh ai nấy làm với tâm lý muốn liên doanh với đối tác nước ngoài hơn là làm ăn chung với doanh nghiệp trong nước đấy mới chính là thách thức lớn nhất của hệ thống bán lẻ nội địa trong thời gian tới riêng với qua mát đây là một thách thức to lớn nhất nếu tập đoàn này đặt chân đến việt nam hơn nửa thế kỷ qua đã chứng minh sức mạnh khó ngăn cản của nó một cụm từ sang q u e n t i n đã dùng thường được các nhà phân tích đưa ra trước sự bành trướng của qua mát là con sói đang đến sự thành công của qua mát ở nhiều quốc gia như mỹ mexico cuba dễ dàng khiến nhiều doanh nghiệp tại việt nam lo ngại ngay tại nước láng giềng như trung quốc w a l m a r t đang từng bước vươn lên thành công ty bán lẻ số một tại đây càng đáng lo ngại hơn nữa khi tiềm lực của những công ty việt nam còn rất yếu nếu mặt đối mặt phần thua chắc chắn đứng về phía chúng ta điều này bắt buộc các doanh nghiệp tại việt nam phải bắt tay nhau lại kinh nghiệm tại một số nước như đức và hàn quốc cho thấy không phải w a l m a r t là bất khả chiến bại nó cũng đã lộ ra gót chân a n g i l u s của mình năm một n g h ì chín trăm chín mươi bảy w a l m a r tiến t vào nước đức và cho rằng người tiêu dùng đức cũng muốn được phục vụ theo cung cách lịch sự dành cho người mỹ và thế là đội ngũ nhân viên của w a l m a r tại t đức được huấn luyện để đón chào khách hàng bằng nụ cười rạng rỡ được trưng ra khắp các vùng ngoại ô từ pittsburgh đến beria những nụ cười đã đem về cho wamas vô số khách hàng ở hầu hết các thị trường hiện có của họ rất tiếc đó lại là một sai lầm của w a l m a r t ở nước đức w a l m a r t mãi sau mới phát hiện ra rằng nhiều người đức tỏ thái độ nghi ngờ đối với những nhân viên tận tâm giúp đỡ họ và tìm cách chuồn để khỏi phải mua gì từ tay những người bán hàng đáng ngờ đó kết quả là w a l m a r t phải bán lại chuỗi cửa hàng tại đức cho metro một đối thủ bản địa đế chế bán lẻ hùng mạnh nhất địa cầu vẫn chưa thoát được rắc rối khi bành trướng ra khỏi lãnh thổ nước mỹ cũng như vậy shinsega tập đoàn bán lẻ của hàn quốc đã mua đứt 16 cửa hàng của w a l m a r t mỹ với giá 882 t r i ệ u đô la nhờ đâu shinsega đã đánh đuổi được ông lớn w a l m a r t w a l m a r t giải thích họ rút lui khỏi hàn quốc là để tập trung vào thị trường trung quốc nhưng nhà phân tích n a s o n cho rằng w a l m a r t thất bại vì không biết được những bà nội trợ xứ hàng thích những gì khi đi siêu thị khi w a l m a r t khai trương cửa hàng đầu tiên tại hàn quốc vào năm 1998, n g ư ờ i tiêu dùng ào ạt kéo đến tận mục sở thị những núi hàng cao ngất giá rẻ nhưng cách đóng gói hàng quá của w a l m a r t khiến người mua ngại xem thử chỉ có những kệ hàng ngồn ngộn lạnh lùng thật khó cho các bà nội trợ hàn quốc nếu muốn tìm một người hướng dẫn tại siêu thị của w a l m a r t shinsega thì làm ngược lại để giúp người mua luôn cảm thấy thoải mái và hài lòng nhất khi tiếp xúc món hàng về chủng loại hàng w a l m a r t mạnh về hàng gia dụng còn shinsega chú trọng thực phẩm tươi sống và rau củ quả nhờ đó đã lôi kéo được các bạn nội trợ shinsega đã chiến thắng cả w a l m a r t lẫn carrefour Pháp trong việc chọn mặt hàng kinh doanh nhờ đánh giá đúng thị hiếu tiêu dùng của dân địa phương walmart đang đến Quý thính giả thân mến, kho sách nói .com t r o n giá thế g ớ i cõi đua chen, cõi hồng trần mồ mịt. Một nhà hảo tâm như vậy, thật sự rất khó Kho trần mịt, một tâm rất tìm. mồ vậy, sự s c trước vực cố h khó khăn, nói đang đứng trước bờ bờ khó khăn. Cố gắng duy trì, bờ duy mà ỗ i hiện tháng thực hiện thêm chỉ v i quyển sách mọi ớ i Giá để đồng. phục vụ cộng màng, m mà, người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non ba cây trụm lại nên hòn núi cao giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh mỗi người chỉ cần i ể m trợ một phần nhỏ thôi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 sống vươn lên cho kịp ánh ban mai sống t r a n hòa đến người chung sống sống là động nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳng mấn vương sống yên ngang danh lợi xem thường tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng tìm hiểu về sam quan tên walmart đem hàng giá rẻ tới các thị trấn nhỏ song điều đó cũng làm thay đổi các kinh doanh của những doanh nghiệp lớn ngày nay có lẽ thật khó tin nhưng quả thật việc bán lẻ giảm giá hàng hóa đã từng là một vấn đề gây tranh cãi rất nhiều vào lúc mới được áp dụng đó là vào những năm 1950, tại những cửa hàng như a ivê kép vốn được mở tại một nhà máy xây được cải tạo lại ở cumberland r i khi đó các nhà bán lẻ và các nhà sản xuất đều căm ghét hình thức bán hàng này bởi nó đe dọa khả năng kiểm soát thị trường của họ hầu hết các tiểu bang của mỹ đều đưa ra những biện pháp nhằm hạn chế việc bán lẻ giảm giá khi việc bán lẻ giảm giá bắt đầu phát triển vào đầu thập niên 1960, quentin là một nhà buôn trạc bốn mươi tuổi là chủ của mười lăm cửa hàng tạp hóa tại nhiều nơi khác nhau trong các vùng arkansas m i s s o u r i và oklahoma đó đều là những cửa hàng bán lẻ tại các thị trấn với mức giá bán hàng khá cao quentin vốn rất ham mê học hỏi trong nghề bán lẻ ông đi thăm các cửa hàng ngay cả trong các kỳ nghỉ của gia đình do đó khi mà một thợ cắt tóc tên hubgison từ vùng Berryville Art, bắt đầu khai trương các cửa hàng giảm giá ở bên ngoài các thị trấn nơi có các cửa hàng tạp hóa của mình q u a n tân hiểu ngay điều gì đã xảy ra ngày 2 tháng 7 năm 1962, khi đó ông ta 44 tuổi Sam mở cửa hàng qua mắt đầu tiên tại rochester o cùng năm ấy Red g e khai trương Kmart world、War、khai trương hunco và Dayton Hodgson thì bắt đầu giải cửa hàng target bán lẻ giảm giá đã lan tràn khắp nơi trên đất mỹ lúc này quang tân thậm chí chẳng hề khiến các đối thủ hay nhà cung cấp quan tâm chứ chưa nói đến giới tài chính nữa quyết tâm theo đuổi việc giảm giá quang tân bắt đầu một cuộc trường chinh trong suốt phần đời còn lại của mình với việc loại bỏ giảm bớt chi phí ở mọi nơi mọi chỗ chi phí trong cửa hàng trong lợi nhuận biên tế của nhà sản xuất trong chi phí môi giới trung gian tất cả vì một mục tiêu liên tục giảm giá bán hàng xuống thấp hơn nữa công thức bán hàng này làm giảm lợi nhuận biên tế xuống tới mức thấp nhất do đó đ ề u bắt buộc đối với quan m ắ t là phải tăng doanh số bán hàng lên mức cao nhất quê a tên làm điều đó bằng cách mở cửa hàng ở bất cứ nơi nào có cơ hội ngồi trên chiếc máy bay luôn bay ở một độ cao thấp ông ta nghiên cứu vị trí đất đai trong vùng khi đã nhắm được một khu vực ưng ý tiếp giáp nhiều thị trấn nhỏ ông ta liền quyết định mua mảnh đất đó và thế là một cửa hàng quay mắt nữa ra đời khi hệ thống cửa hàng bắt đầu phát triển tốt quan tâm thực hiện một số điều chỉnh quan trọng nhằm quản lý sự tăng trưởng ông luôn nhìn thấy trước mọi việc cần làm ngay từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu khi mới có hai mươi cửa hàng ông đã đến một trường đào tạo của ibm ở tận n e w york để tuyển dụng những kỹ sư giỏi nhất tại đây về bentonville oak về xây dựng hệ thống máy tính cho công ty ông biết rằng tăng trưởng sẽ không thể đạt mức mong muốn nếu không dùng hệ thống máy tính quản lý quá trình mua hàng tất nhiên là ông ta đúng và qua mát trở thành một biểu tượng của hệ thống kiểm soát lưu kho và hậu cần hiệu quả họ đã sử dụng thông tin và công nghệ thông tin như là một lợi thế cạnh tranh hiện nay cơ sở dữ liệu máy tính của qua mát chỉ thua kém lầu năm góc bộ quốc phòng mỹ về mặt quy mô và có thể coi quang tân là ceo mang phong cách thời đại công nghệ thông tin đầu tiên tuy nhiên trong hầu hết sự nghiệp của mình quang tân hầu như ít được công luận và báo chí chú ý năm 1985, chẳng có ai biết đến ông ta trước khi tạp chí forbes thông báo rằng với sở hữu 39% c ổ phần tại w a l m a r t ông là người giàu nhất nước mỹ sau đó thoạt tiên quán tân được dư luận chú ý như là một đại gia bán lẻ rất bình dân thích xe big cup hơn limousine thích nuôi thú vật sức cuốn hút lạ thường nơi ông đã khiến hàng trăm nghìn nhân viên công ty tin tưởng vào tiền đồ của w a l m a r t nhiều người trong số họ đã trở nên giàu có nhờ cổ phiếu công ty này đó có thể coi là một giấc mơ mỹ american dream thật sự tuy nhiên khi quá mát có ảnh hưởng lớn và qua mặt các đối thủ như kmart và sear quá t o n bắt đầu phải chịu sự lên án từ một số người nhất là các nhà buôn trong các hiệp hội ở các thị trấn nhỏ họ quy lỗi cho quá t o n với việc mở các cửa hàng của công ty quá mát đã làm mất đi vẻ đẹp nguyên thủy của các thị trấn nhỏ trên toàn nước mỹ quang tân coi khinh những lập luận trên từng là một nhà buôn tỉnh lẻ ông ta đã nhìn thấy trước tương lai trong cạnh tranh đơn giản là ông ta chọn cách ăn thịt kẻ khác trước khi bị người ta ăn thịt hơn nữa nếu những nhà bán lẻ ở các thị trấn nhỏ có những điều chỉnh thích hợp họ vẫn có thể cạnh tranh với quan mắc kia mà trong cuộc tranh cãi này dĩ nhiên khách hàng đa số đứng về phía quang tân ông đã đem lại cho khách hàng mỹ điều họ muốn hàng hóa với giá rẻ chúng tôi không hề nói rằng shankaran đã không xáo tung phong cảnh vùng đồng quê nước mỹ hay ông ta không làm thay đổi cách kiếm tiền của nhiều người đơn giản là ông ta chỉ đẩy nhanh những thay đổi đó mà thôi những tiến bộ do ông mang lại là không thể phủ nhận rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài ngành bán lẻ đã bắt chước kỹ thuật quản trị trao quyền cho nhân viên Embowering Management Technique và việc áp dụng công nghệ thông tin để giảm chi phí của ông đề ra các quan niệm tiên phong về bán lẻ của quan tên đã mở đường cho sự phát triển của các nhà bán lẻ với vô số chủng loại hàng hóa khác khắp thế giới như home depot b a r n e s and noble và clockbuster ngoài ra việc bán hàng với lượng hàng lưu kho thấp cũng tiếp tục gia tăng internet chính là cái mới nhất thúc đẩy quá trình này người ta hiện tự hỏi trong kỷ nguyên internet nếu Sam mới bắt đầu khởi nghiệp thì ông ta sẽ hướng tới những mục tiêu gì và làm sao để đạt được chúng john h u e y tổng biên tập tạp chí Fortune đồng tác giả của cuốn sách Sam Quentin made in America tổ hợp giáo dục fate người giới thiệu sách ai cũng biết trong thời đại ngày nay không học thì chết quan trọng là tự học cốt lõi của tự học là đọc sách tuy nhiên vấn đề là nên đọc sách gì vì sao đọc đọc cuốn nào trước cuốn nào sau cuốn nào tiếp theo đâu là sách hay trong biển sách mênh mông như hiện nay và làm sao phân biệt được giá trị thật giả của sách tại sao đôi khi những tập sách có giá trị lại vẫn nằm im lìm trên giá sách bỏ m ặ t người đọc sách hờ hững đi lướt qua mà chẳng hề biết vừa đông đảo đọc giả việt nam đang cần một kim chỉ nam cho việc định hướng những quyển sách cần tìm và tìm thấy đúng quyển sách cần đọc và ngay cả các nhà xuất bản và những nhà làm sách vốn dĩ rất am tường thị trường sách thế giới đôi khi vẫn bị lúng túng khi phải chọn lựa giữa hàng triệu triệu tựa sách hấp dẫn để đưa về cho người việt thêm nữa dòng chảy của những tập sách có chứa đựng tinh hoa tri thức và văn hóa của việt nam đi ra thế giới hòa vào biển sách chung của thế giới vẫn còn rất lặng lẽ trong bối cảnh như vậy với vai trò của người làm giáo dục ngoài việc triển khai các trường đào tạo cũng như tổ chức các hội nghị quốc tế và công bố kết quả các dự án nghiên cứu của mình dưới dạng sách để dễ dàng phổ biến cho mọi người mà bộ sách đạo kinh doanh việt nam và thế giới là ví dụ một trong những công việc chủ đạo nữa của tổ hợp giáo dục thi là tham gia lĩnh vực xuất bản với vai trò là người giới thiệu sách với kiến thức kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình tổ hợp giáo dục thi sẽ thực hiện vai trò của người giới thiệu sách mà không tham gia kinh doanh sách trên thị trường thông qua việc tuyển chọn những cuốn sách hay của thế giới để giới thiệu về việt nam và tuyển chọn những cuốn sách hay của việt nam để giới thiệu ra thế giới với tâm niệm mỗi cuốn sách giới thiệu là một công trình tuyển chọn lần lượt những tập sách đã được các chuyên gia của tổ hợp giáo dục tây phối hợp với các trí thức hàng đầu thuộc nhiều lĩnh vực tuyển chọn trong hệ thống những cuốn sách có giá trị của thế giới để giới thiệu cùng độc giả người việt trên toàn cầu sẽ ra mắt và một số tập sách có giá trị của việt nam cũng sẽ được tuyển chọn để giới thiệu ra các nước nhằm phục vụ độc giả thế giới đồng thời nhiều tập sách tuyển chọn cũng được tổ hợp giáo dục tây sử dụng làm tài liệu tham khảo chính thức cho học viên các trường viện và trung tâm trực thuộc và sử dụng làm chủ đề chính cho các buổi thảo luận định kỳ trong các câu lạc bộ đọc sách tại pay, pay book club tổ hợp thí dụ c pay không chỉ thực hiện việc giới thiệu sách trực tiếp trên các đọc sách của các nhà xuất bản và công ty sách trên các báo đài trong các trường học hiệu sách câu lạc bộ đọc sách ở các địa phương v v mà còn giới thiệu sách trên website web web web của website www.payedu vn Web giới thiệu sách sẽ ra mắt độc giả bắt đầu từ ngày 2 tháng 9 n ă m 2007 chúng tôi mong rằng cùng pay độc giả sẽ giảm bớt được thời gian công sức và chi phí trong quá trình tiếp cận và chọn lựa những tập sách cho riêng mình qua pay độc giả người việt trên khắp các vùng miền sẽ có thêm kênh thông tin để chọn lựa được những tập sách thật sự chứa đựng tinh hoa tri thức và văn hóa của nhân loại bao gồm cả những tập sách có chứa đựng những giá trị vượt không gian và thời gian còn độc giả thế giới sẽ có thêm cơ hội để tiếp cận cũng như tìm hiểu những tinh hoa tri thức và văn hóa của việt nam khi tiếp cận được những cuốn sách quý bạn đọc sẽ từng bước nâng cao hàm lượng chất xám của mình đồng thời sẽ góp phần phát triển văn hóa đọc cho xã hội và như â dân n g cao c trí o vào tạo cho quốc cuộc đọc cũng công thức gia gia khi kiến kinh tham Và đó đất bạn nền n một tế trí ớ c vậy à vào thành và toàn đóng đưa đất góp nghiệp nước mình thành một quốc gia thịnh vượng và văn minh trong môi trường sống toàn cầu. Như gia v sự môi một quốc cầu là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại toàn bộ quyển sách s e a n quentin và walmart giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất sau khi nghe xong quyển sách này Quý đẹp, nguồn, của khai Bên nhà bản và chính Đây cây uống sách nói com vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe thân ái chào tạm biệt